Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sau khi lãnh tiền bồi thường nhưng bà dứt khoát nhất định không về làm ông cũng không nhắc đến nữa tính ra mất gần 2 năm khám bác sĩ chuyên môn chụp Quang tuyến vết thương vài lần tập các động tác ở cơ quan hồi lực liên tục mấy tháng đi tới đi lui văn phòng luật sư vài ba bận cuối cùng nhờ Nguyễn Vương Rục rã Luật sư Becker mới thông báo cho bà biết hãng bảo hiểm sau nhiều buổi bàn cãi rằng co đã đưa ra con số cao nhất là 90.000 và không thể hơn được nữa. Nếu bà không chấp nhận con số này thì đành chờ ngày ra tòa vậy. Thay vì chỉ cần thông báo cho bà qua điện thoại, thông dịch viên Nguyễn Vương đã cẩn trọng thoát hành đến tận nhà và tha thiết khuyên ông bà bạc. Ông bà nên nhận đừng đòi hỏi thêm nữa Như tôi đã có lần thưa với ông bà là lẽ ra họ chỉ đền cho bà có 50 ngàn thôi Nhưng tôi thông cảm hoàn cảnh của ông bà Tôi phải nói mãi hãng bảo hiểm mới cho bà đến 90 ngàn Trừ tiền luật sư và một ít chi phí cho tôi Thì tính ra ông bà cũng còn được đến hơn 70.000 ngàn Hãng bảo hiểm không trả hơn thế nữa đâu Nếu ông bà mà không chấp nhận Thì đành chờ tòa án quyết định Mà đợi tòa thì có khi đến mấy năm nữa Cũng chưa biết chừng Ông bà sẽ tốn thêm tiền luật sư Mà kết quả chưa chắc Đã khả quan hơn Nguyễn Vương nói một hơi dài Toàn những lời không cần thiết Bởi dĩ nhiên bà bài đã hoan hỷ bằng lòng Ngay khi nghe con số 90.000 Bà xoa tay cảm ơn Vương dối dít Bà không thể chờ được nữa Rồi hãng bảo hiểm đổi ý thì nguy to Tháng tháng Nhận tấm trách trợ cấp an sinh xã hội ít ỏi Chưa tiêu sắm gì đã hết nhẫn Huống chi từ ngày quẻ chân Bà không còn ngồi đan những con thú Nung bằng đất xép Để lãnh thêm tiền mặt Như bà vẫn làm Từ vài năm nay Cho một công ty sản xuất đồ trang trí ở ngoại ô Lợi tức mỗi ngày một eo hẹp hơn Trong khi vật giá không hề dừng lại Bà khung núm bảo Vương Vâng ạ vợ, Gia đình con không Gia đình tôi đột ơn ông Và ông luật sư giúp đỡ Dạ tôi nhận nhận Không không thắc mắc gì đâu ạ Nguyễn Vương hài lòng gật đầu Rồi tỏ lượng bao dung Hạ giọng nói nhỏ hơn thứ bà về phần tôi Đáng lẽ mà gặp người khác Tôi lấy đúng 5% Nghĩa là bà phải trả tôi 4.500 Nhưng riêng ông bà thì tôi hiểu hoàn cảnh khó khăn của ông bà Thôi thì cứ coi như người nhà Tôi tính ông bà 3.000 thôi Ông bà đau nhói trong bụng Nhưng không dám để lộ ra nét mặt Vợ ông mất một bàn chân Chạy ngược chạy xuôi gần 2 năm Lãnh mấy chục ngàn Mà phải chia cho cả luật sư lẫn người phụ tá Nhưng bà bài thì lại nghĩ khác Dưới mắt bà Nguyễn Vương chính là hình ảnh Một người tức độ xả thân lo cho người khác Mà suốt đời bà không thể quên hơn được Bà run run hỏi Vương Dạ thưa ông Ông bảo sao thì chúng tôi nghe vậy Nhưng bao giờ thì chúng tôi nhận được tiền ạ Vương vinh mặt tự tin Ông bà bằng lòng thì tôi bảo luật sư làm chết ngay Chỉ nội vai ngay là có tiền Bà bài sốt ruột Vâng thế thì nhờ ông nói giúp với luật sư là chúng tôi bằng lòng ạ Vâng kể công thêm Ngày ấy dám mà bà nghe lời tôi Đưa cho tôi 10.000 Thì tôi đã kiếm cho bà tờ giấy chứng nhận Bà đang đi làm lúc xảy ra tai nạn Như thế thì chắc chắn hãng bảo hiểm phải bồi thường Cả phần thiệt hại về lợi tức cho bà Ít ra cũng cả trăm ngàn nữa Ông bài phân bua Cảm ơn ông có lòng chỉ bảo Nhưng chúng tôi ông cũng biết Chạy đâu ra 10.000 bạc Mà ông lại bảo là phải đưa tiền trước Bà bài cười nhũn nhận Vâng thưa ông ạ Vợ chồng tôi vẫn nhớ lời ông Nhưng mà lại chúa tôi ra tình túng bấn quá Dạ Vương sách ai đứng dậy bắt tay ông bà Vâng chuyện xong rồi Tôi cũng chỉ nhắc lại cho vui thôi Vài hôm nữa có chắc Thì tôi sẽ điện thoại cho ông bà Ông bài tiễn khách ra cửa, bà bài cũng khập khiễng theo ra, đứng trên thềm lễ phép chào vương thêm hai ba lần nữa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net